Đốt, giết thắng ngay tại đây Đoạt được thượng cổ đại yêu Cuối cùng chúng ta sẽ thương nghị phân chia như thế nào Phi thằng bốn tháng Đã có thể có khí tức mạnh như vậy Tên này tất là có được cơ duyên khác Bốn người chúng ta phải liên thủ chân áp Ở phía giới thiên vị thần Không có ai là đối thủ của chúng ta Đại phá toái chi pháp Càn khôn già thiên thủ Vạn cổ thao thiên Thời khắc này Tứ đại quân đoàn trường dốc hết bản lĩnh Bốn cỗ sức mạnh cuồng bạo từ bốn phương tám hướng kéo tới, muốn ngay lập tức triệt để trấn áp Lâm phạm Tứ đại quân đoàn trưởng, bất kỳ người nào trong đó đều có thể ngang dọc bát hoàng, bây giờ bốn người liên thủ cùng nhau trấn áp một tên nhân tộc, đủ cho thấy tên đó cường hãn thứ cỡ nào. Nếu như là người bình thường, ở phía dưới nguồn sức mạnh này thì sớm đã biến thành tro bụi, không có một tia phản kháng. Thiên địa phong tỏa, tứ đại quân đoàn trưởng triển khai tuyệt chiêu, hạt giống chân pháp trong nh mắt vận chuyển.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 Cô Trạm Thiên không dám sử xuất Trục nhật đệt hồn thương chấn động mãnh điện Hất vĩnh hằng chi phủ ra Sau đó thân hình lập lè rời khỏi chỗ cũ Xeo một tiếng Phi Thiên trong những mắt bộc phát ra Lại rơi vào hư không Lâm phàm không chút hoàng mang Một ngón tay chỉ ra hư không nứt toát Mà ở trong chỗ tối bàn tay của Lâm phàm hơi lai động Từng đoàn sương mù trắng lạnh Nhạt tan vào trong hư không <cười> Nhân tộc quả như này hèn hạm vô cùng Có điều ta đã nhìn thấu Xem người còn có bản lĩnh gì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 nhưng cần tiêu hao chân nguyên vô cùng khủng bố, có chút bản lĩnh đáng tiếc còn chưa đủ. trong mắt cổ trảm thiên bỗng nhiên xuất hiện thần quang, một thương càn quét trực tiếp phá tan hai chiêu của lâm Phàm trục nhật liệt hồn thương, thét đi một tiếng hết sức vẫn nổ. Cổ trảm thiên đã sát chiêu. bà tiên quân đoàn trưởng đang liều mạng luyện hóa thiên địa dùng lô. lúc này nhìn thấy cổ trảm thiên xuống tay tàn độc, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. xem ra tên nhân tộc này phải kết thúc ở đây rồi.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 mạt nhật thiên tai thần quyền tay phải lâm phàm nắm thành quyền khí tức quần cuộn một hung thần xuất hiện nắm tay của lâm phàm hung ác gầm lên giận dữ Cổ chàm thiên không biết tiền khốn kiếp này rốt cuộc là làm cái gì với mình nhưng trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh không rõ hung bạo xông thẳng vào đầu quán muốn chật để chiếm cứ tinh thần quán nhưng cổ chàm thiên lại làm sao có thể có được như ý vì vậy liền dùng hạt giống chân pháp trực tiếp chân áp cỗ sức mạnh này trước đem tiền nhân tộc đáng ghét để chém giết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 từng người chịu một đủ loại giày vò đều vui vẻ khoa chân múa tay. bọn họ cần một đấng cứu thế, mà lâm phàm lúc này chính là đấng cứu thế trong cảm nhận của bọn họ. lâm phàm tiến về trước một bước, nhìn về phía tam đại quân đoàn trưởng nói: các ngươi ba tên gốc này vẫn còn muốn luyện hóa bảo bối của bản tọa, quả thực không tự lượng sức mình, dùng một kế sách nhỏ đã khiến cho các người phân tán, quả nhiên là cổ tộc là giống loài ngu xuẩn. tam đại quân đoàn trưởng không biết chốt cục tên này là nói có ý gì.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 Thời khắc này, tam đại quân đoàn trường liên hợp mạnh mẽ Nhận thêm trợ lực từ thiên ý cổ thanh giới Triển khai vây giết đối với Lâm Phạm Lâm Phạm tu vi thanh thiên vị đại viên mãn So với Hoàng thiên vị thì vẫn có chân lệch rất lớn Thế nhưng có hệ thống, tất cả không thể đều hóa thành có thể Cô động hạt giống trần pháp, thực lực tăng nhanh như gió Hơn nữa Lâm Phạm còn có nhiều thủ đoạn âm hiểm Cho nên coi như là cường giả Hoàng thiên vị hắn cũng không để vào trong mắt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 tam đại quân đoàn trưởng dống giận khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi trào thiên ý thực sự không biết xấu hổ dám trợ giúp cổ tộc rõ ràng như vậy lâm phàm cảm thụ được thiên ý cổ thanh giới bao phủ xem thường cười lạnh một tiếng nhưng mà cho dù trợ lực lớn như vậy thì lâm phàm cũng sẽ không sợ không phải chỉ là một chút sức mạnh thiên ý sao tiểu gia sợ đế gì xoay chuyển càn khôn lâm phàm chớp quát một tiếng một trào chu vào hư không một đoàn khói hai màu trắng đen bị nắm ở trong tay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 Ở một tiếng, cú đấm này sức mạnh thật rất kinh khủng, khiến cho Lâm Phàm cảm giác hơi choáng váng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10000 điểm. Thêm nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Phàm nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ lại có thể tăng trưởng nhiều kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà cũng phải nói lại cú đấm vừa rồi đúng là quá mạnh. Nếu không phải Lâm Phàm có ngu đồng thần thụ và huyết thải ma cung thì chưa chắc có thể chịu nổi. Lâm Phàm nhất thời có ý nghĩ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 Ba đại quân đoàn trưởng không biết những sương mù này rốt cuộc là thứ gì Cũng không dám bước đến trước Nhưng những sương mù này không ngừng áp sát bọn họ Trong chấp mắt Những sương mù đại đột nhiên lật vọt lên Ngưng tụ thành một cái cựu long vạn trưởng Hướng về ba đại quân đoàn trưởng giết gào. Giống một tiếng Một trận giống gầm vang vọng đất trời Cự long vạn trưởng trực tiếp xoay qua ba đại quân đoàn trưởng Mà ba đại quân đoàn trưởng cũng ra sức chống đỡ Nhưng trong chấp mắt